Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi lâu, thường tử tuyền mới tu hồi ngữ điệu vi vúng mà nhìn hắn. Diệp Tường hạo à, anh rốt cuộc là muốn em phải làm thế nào đây? Ở bên cạnh anh, nơi nào cũng không được đi nữa. Hắn bất đồng cất lời. Đúng vậy, hắn vĩnh viễn đều có đảm nhận tính quyền lợi. Bởi vì nàng thương hắn, nàng lại không biết cái nam nhân này có yêu mình hay không? Hay là hắn chỉ là đơn thuần muốn người của nàng thôi? Anh cho rằng em là búp bê cho con nít chơi hay sao? Không, em có thể làm cho bất cứ chuyện gì. Em muốn làm, nhưng em cần phải ở bên cạnh anh để cho anh có thể tìm được em mà nhìn thấy em. Anh có biết không hả? Anh rất là ích kỷ đó. Anh biết rõ. Anh cho rằng em sẽ dung túng cho sự ích kỷ đó của anh sao? Em nguyện ý lòng luật sư bên cạnh anh. ở bên cạnh anh không phải hay sao hả? Thường Tử tuyển á khẩu không thể nào trả lời lại được. nàng nhìn hắn thừa nhận mình đã bị bại rồi mà đến mức rối tinh rối mù. Có lúc hắn thật ra rất giống, như là không có đầu óc, chỉ biết chơi xỏ lá. Nhưng có lúc lại thông minh với người có ai quy như nàng nhạy cảm hơn. Hắn bắt được nhược điểm của nàng, biết nàng nguyện ý đến gần hắn, nhất định là sâu trong đáy lòng cao hắn. Nếu không theo tiếng cách của nàng, sẽ chọn viễn viễn biến mất ở trước mặt hắn. Thôi được rồi, anh Thắng. Thường từ tuyển khuất phục. Bảo bối à, em cũng không thua. Diệp Tương Hạo nhẹ nhàng chụp tới rồi ôm lấy nàng. thân thể của nàng cùng nhau xông vào trong xe cảm giác mất mà có lại được khiến cho diệp tường hạo từ một năm rưỡi này lần đầu tiên cảm thấy sinh mạng của mình như là thiêu đốt hắn chỉ biết nữ nhân này là hắn muốn lần nữa gặp lại nhau nàng tự hồ cũng thuận nước đầy thuyền chuyển vào một tòa nhà cao cấp bí mật của hắn có rất dài mấy ngày bọn họ đều đem thời gian lãng phí ở trên giường dùng cái lời nói mà vô lại của nam nhân kia hắn phải nắm chặt đền bù tất cả thời gian một năm rưỡi không có nàng hơn nữa Lại thật biết là kéo thừa nhận Kể từ khi có nàng Hắn không có chạm qua nữ nhân khác Thường tự tuyển luôn luôn rất muốn nghĩ hắn Vì sao phải mê luyến thân thể của nàng như vậy Tự hồ chỉ muốn cùng nàng ở trên giường Hắn sẽ rất hạnh phúc Mà nơi nào cũng không muốn đi Đây có lẽ chính là chỗ nam nhân cùng nữ nhân bất đồng Nàng có thể không cần ân ái Chỉ cần nhìn hắn ở trong lòng sẽ tràn đầy ấm áp Nhưng hắn không được Hắn thường nói một câu Anh muốn em Nàng thật là hoài nghi Cho đến lúc nào mới có thể nghe được người đàn ông này thừa nhận rằng hắn yêu nàng. Nhưng tiềm tức nói cho nàng biết, rất là khó, khó giống như là lên trời vậy. Cũng hắn đi chung với nhau mấy ngày trôi qua, một năm, hai năm, tự hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bởi vì chỉ cần hắn bẩn, nàng sẽ có thời gian hơn mấy tháng không nhìn thấy hắn. Hắn bồn bà ở bên ngoài làm album âm nhạc, thu âm, cùng các loại được mời đại ngôn tuyên truyền. Bây giờ Louis đã trở thành thiên vương siêu sao của châu Á. Mà hắn... Những ngày không có ở đây, trừ công việc ở hàng rằn, trừ cùng với đồng đảng tiêu khiển, thời gian còn lại, nàng cũng chỉ có thể hướng về phía phòng lớn trống rỗng mà nghe hắn hát, mà nhớ hắn, chờ đợi hắn. Cũng là lúc này, nàng mới phát hiện, người ái mộ hắn cũng không có quá kho trương. Giọng của hắn đặc biệt truyền cảm, rất thích hợp với hát tình ca, nhất là những bài hát tiếng Anh, sẽ làm cho người nghe, làn sâu vào trong nội tâm mà tự rơi lệ. Tại đây như vậy không thấy được cuộc sống của hắn, Nàng phát hiện mình càng thương hắn càng nhiều hơn Bắt đầu không giống với mình trước đây nữa Cũng không giống với thương tử tuyển nữa Nhưng mà chỉ muốn hắn nghỉ phép Hắn liền tình nguyện không bước chân ra khỏi nhà Đợi tại bên người của nàng Dùng các loại phương thức cấm kỵ lôi kéo nàng ân ái Cũng cùng với nàng làm bất cứ sự tình nào nàng muốn làm Hoặc là hắn tự do tự tại làm thơ soạn nhạc Nàng ở bên người náo loạn Nhìn hắn mặt bất đắc dĩ cũng rất là thỏa mãn Nàng nghĩ tới như vậy cũng là đùa rồi Thật sự đã là đồ rồi Chỉ cần nàng thương hắn Hắn đang ở bên người nàng Thì cái quan hệ không thể ra ánh sáng này Có việc gì đâu Nàng thường thường hoài nghi Đang suy nghĩ Mình là từ lúc nào bắt đầu hãm sâu như vậy Đây tất cả căn bản là không thể báo động trước Từ ban đầu càng muốn chống cự Thì tâm tình càng ép mình quên hắn Đến bây giờ chống cự thất bại Càng ngày càng muốn thêm sự quan tâm từ người đàn ông này Thường tử huyền à Mày nên làm cái gì bây giờ Còn nhớ rõ lần đầu tiên không cẩn thận Trượt miệng mà nói ra ba chữ em yêu anh Hắn cười nhiều rồi nói Anh biết rõ Khi đó nàng còn không biết Ba chữ anh biết rõ này Có bao nhiêu là đả thương người Vẫn là không biết Cô không phải nàng thương hắn Tất cả cũng thành vấn đề Bọn họ mà có thể thương trình địa kiểu Như là nàng nghĩ như vậy Chỉ có thể chứng minh đối với tình yêu của nàng Là một kẻ mới tinh Là một kẻ cố chấp mà u mê Lần đầu tiên bị hải đăng gấp rút gọi về vì chuyện của Diệp thường hậu thấy ở cửa công ty bị ký sảng người ái mộ đồng chen đến nước chảy không lọt ở trong phòng làm việc ở trên tạp chí thì một trang đầu với tít Giờ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net